Một lát sau, hai sư vinh đệ đồng thời ngẩn đầu nhìn chỉ thấy phía chân trời một vầng minh nguyệt tròn vành vạnh, treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh trăng như nước rơi xuống nhân gian, chiếu vào hai người đang đứng sóng vai, một khắc này sáng lạn trói mắt làm cho người ta không thể tập trung nhìn. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 23 Tiến Thối Dịch và đỉnh Phong Nhóm Dịch Thanh vân môn chén rượu nhạt đưa tiền anh hùng ma giáo yêu nghiệt chẳng thể dung há miệng ngẩn đầu ta uống cạn hồng nhan chờ đợi phút tương phùng. Trăng sao tỏa sáng, cảnh đêm yên tĩnh mà đẹp, thời gian lạng yên trôi qua, mọi người ở chỗ này chờ một lúc. Vạn kiếm nhất ngẩn đầu nhìn sắc trời nói, giờ tí đã tới, xem ra vị sư đệ kia tới không được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người không nói gì tự mình di chuyển. Trong đó điền bất dịch nhịn không được quay đầu nhìn hồng kiểu phía xa xa, thương tùng trên mặt mang theo một tia cười lạnh, hiển nhiên là rất xem thường thúc thường gặp việc lùi bước. Về phần những người khác, ngược lại biểu lộ không có nhiều biến hóa, nhưng mắt thấy sắp ly biệt, nhìn vạn kiếm nhất đi qua cùng thương tùng, điền bất dịch, thương chính lương đứng cùng một chỗ, thủy nguyệt cùng tô như sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt lên, cho dù họ luôn luôn giữ bình tĩnh nói chuyện, Khóe mắt cũng hơi hơi co quắc một cái, im lặng không nói, bạn kiếm nhất rồi lại dường như không có bi thương gì, chỉ mỉm cười chắp tay với mọi người, vừa muốn nói chuyện nhưng lúc đó bỗng nhiên nghe hồng kiều xa xa truyền lại tiếng la to mang theo vài phần cấp bách, đừng đi à, ta đến rồi. Điền bất dịch mạnh mẽ xoay người, vui mừng hiện rõ trên mặt nói, chính hắn đã đến, mọi người cùng nhìn lại quả nhiên thấy một bóng người từ hồng kiều xa xa chạy nhanh tới. Khi tới gần ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt đúng là thúc thường. Chỉ nghe hắn không thở nổi. Hiển nhiên đoạn đường chạy trốn đến đây đã toàn lực ngự kiếm. Trên mặt cũng mang thêm vài phần vội vàng. Chỉ thấy hắn chạy nhanh đến trước người vạn kiếm nhất. Trong lòng vội vàng thậm chí ngay cả việc chào hỏi đạo huyền cùng các người khác cũng không có để ý. Liền từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho vạn kiếm nhất nói. Vạn sư huynh, cái này đúng, đúng thư cha ta tự tay viết. Vạn kiếm nhất nhìn hắn một cái rồi đưa tay nhận lấy mở thư ra, mượn ánh trăng nhìn một hồi sau đó nhẹ gật đầu với thúc thường nói, nếu sư thúc đều không có dị nghị, vậy ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Thúc thường thở vào nhẹ nhõm, coi như rốt cuộc bỏ xuống được tảng đá lớn lúc này mới hồi phục tinh thần, sau đó mới chú ý đám người chung quanh, vội vàng chào từng người. Cuối cùng tự nhiên là đi đến đứng chung một chỗ với điền bất dịch, Điền bất dịch nhìn hắn trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống như là có chút tức giận. Thấp giọng nói, ta nói lần này đi man hoang là vô cùng hung hiểm. Ngươi cuối cùng có biết không? Thúc thường giờ phút này thở dốc một hơi nhẹ gật đầu nói, ta tự nhiên biết rõ đấy. Điền bất dịch chừng mắt liếc hắn một cái nói, vậy ngươi vì sao còn vội vàng tới đây, không sợ chết sao? Thúc thường hừ một tiếng hỏi ngược lại. Chính ngươi cũng ở trong đây, như thế nào còn hỏi lại ta, ngươi có sợ chết không? Điền bất dịch tức giận nói, nói nhảm, người đang yên lành ai không sợ chết? Bất quá chuyện này trọng đại, hoàn thành thanh vân môn thiên thu cơ nghiệp, ta thân là thanh vân đệ tử, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Thúc thường nói, lão tử cũng là thanh vân đệ tử. Điền bất dịch suy cười một tiếng nói, nhưng mà vạn sư vinh là tử tìm đến ta, ta tất nhiên không thể chối từ. Thế nhưng hắn rõ ràng không có tìm ngươi, ngươi không nên tiếp cận đến. Cái này vạn nhất tại man hoang có gì ngoài ý muốn, ngươi, những thứ khác không nói, ngươi đối với sư thúc làm sao đây? Thúc thường bỗng nhiên trầm mặc lại, một hồi lâu không nói chuyện, điền bất dịch ngơ ngác một chút, cảm giác mình dường như nói sai cái gì rồi, cười khan một tiếng nói, làm sao vậy? Thúc thường lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói. Là ta trở về quỷ cầu mấy canh giờ, cuối cùng lại cùng cha ta nói đến sủi bọt mép, hắn mới cho phép đấy. Điền bất dịch nói, ngươi vì cái gì mà nhất định phải tới. Thúc thường nhìn về đêm tối vô tận hư không bên ngoài hông Kiều im lặng một lát rồi nói. Lưu Sư Vinh chết yểu, cha ta muốn vị trí thủ tỏa phong hồi phong sau này giao lại cho ta, nhưng không minh bạch không thể phục chúng, trong nội tâm của ta cũng băn khoăn Dù sao vẫn muốn đi làm một phen đại sự. Làm cho toàn bộ người phong hồi phong đều thấy được Ta mới có thể đứng thẳng người mà không thẹn với lương tâm Điền bất dịch nhìn hắn thật lâu Không nói gì nữa sau đó một lúc với vỗ vỗ bả vai thúc thường Hắn cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu Vạn kiếm nhất phía trước chấn động tay áo Đi đến giữa hồng kiều Chắp tay đối diện với ba người đạo huyền Thủy Nguyệt, Tô Như, mỉm cười nói Tốt rồi, thời điểm không còn sớm Chúng ta cũng nên đi Thủy Nguyệt đi về phía trước một bước, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ý bảo tô như đem chén rượu phân tại trước mặt năm vị đồng môn lại rót đầy rượu thanh trúc, chỉ có ở tiểu trúc phong, sau đó cùng tô như thối lui đến bên cạnh đảo huyền, vẻ mặt nghiêm túc cất cao giọng nói, vạn sư huynh, chư vị đồng môn, lần đi man hoang đường xa gian nguy, đôi câu vài lời không thể nói hết tâm ý, trước lấy một chén rượu nhạt chúc chư vị sư huynh lên giường may mắn. Chỉ mong lịch đại tổ sư bảo hộ, chư vị sư huynh chiến thắng trở về, lập được bất thế công lao sự nghiệp, làm thanh vân rạng rỡ Nàng thanh âm trong trẻo lại có tuyệt thế dung mạo nhìn tựa như tiên tử, mà phía trước nàng đột nhiên gió núi lạnh thấu xương thổi qua hồng kiều, thổi vào vạt áo mọi người tung bay phần phật dường như cũng cảm giác được điều gì. Cảnh đêm càng tối, ánh trăng như nước, vạn kiếm nhất hăng hái nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên cười dài một tiếng. Âm thanh trong sáng nâng chén hướng lên trời Đám người thương tùng đều là như thế Một lát sau cả năm người cùng ngửa đầu đem chén rượu ngon kia uống một hơi cạn sạch Thiên địa trời cao trợt lãng im Trăng sao tỏa sáng chiếu xuống nhân gian Mây xanh phía trên Hướng phía hồng kiểu tiêu sái áo trắng huynh đệ kề vai sát cánh Đạo huyền đứng yên lặng một bên nhìn một màn này Khuôn mặt trầm mặc rồi lại cắn chặt răng Hai cánh tay trong ống tay áo nắm thật chặt Mà bên cạnh hắn, tô như lấy tay che miệng không nói nên lời Thủy Nguyệt vẻ mặt ảm đạm lại ngẩn đầu Ánh mắt rơi trên thân vạn kiếm nhất đều là kính ngưỡng hâm mộ Vạn kiếm nhất tiện tay ném chén rượu kia vào vực sâu vạn trượng Xua đó chắp tay cất cao giọng nói Rời đi Từng tiếng giít gào Chỉ nghe tiếng rồng ngâm kiếm quang xanh biếc hào quang lập lè Nam tử áo trắng kia ngự kiếm dựng lên lại càng không lưu luyến bay thẳng phía chân trời Tại phía sau hắn Bốn đạo kiếm quang đồng thời lé sáng, rực rỡ vô cùng ẩm ẩm hướng lên trời xanh như mực đậm. Bầu trời mênh mông cảnh đêm bao la bát ngát, Nam Nhi một khắc này nhiệt huyết yên ngang mà đi, Thiên địa vạn vật không sợ nơi nào, Chỉ còn lại ánh trăng tịch mịch trên hồng kiều, Tô Như đột nhiên nấc lên một tiếng, Nhào vào trong ngực sư tỉ, Âm thanh nghẹn ngào, Thủy Nguyệt ôm chặt nàng, Cùng đạo huyền đứng cách đó không xa đang ngắm nhìn thật sâu những quang huy lập lè càng ngày càng xa. Hướng Tây Bắc Thanh Vân Sơn, có một hạp cốc quanh năm xương mù không tiêu tan, từ đó nhìn lên giải Thanh Vân nhất mạch hùng vĩ kéo dài vạn dạng như nối liền nhưng thực ra giữa các mạch vẫn có một đoạn khoảng cách. Hạp cốc không lớn nhưng khí hậu thoải mái sảng khoái, hai bên sơn mạch kéo dài núi rừng rậm rạp ướt át, tiếng giá thú vang lên khôn dứt Các dòng nước tích góp từ các cơn mưa men theo các khe dánh chậm rãi chảy xuống phía dưới trông như từng mảnh vải đẹp mắt. Ngẫu nhiên có những đóa hoa dại sống ở khe núi, một đoạn trạc cây rũi ra khe nước, cây xanh hoa hồng bên cạnh nước chảy mà hơi rung rung, các giọt nước bay múa tạo thành một vòng màu hồng trong núi. Các dòng nước tích góp từ các cơn mưa men theo các khe ránh chậm rãi chảy xuống phía dưới giống như từng mảnh vải thật đẹp mắt. Ngẫu nhiên có những đoá hoa dại sống ở khe núi, một đoạn trạc cây rũi ra khe nước, cây xanh hoa hồng bên cạnh nước chảy mà hơi rung rung. Các giọt nước bay múa rơi trúng cánh hoa tạo thành một dải màu hồng đẹp xiết. Trong hạp cốc có một dòng sông nhỏ chảy xiết, bọt nước văng lên bờ đá tung tué tăng thêm sương mù trong hạp cốc. Ánh mặt trời xuyên đến đây tạo thành một giải cầu vòng bảy màu, mặc dù so với hồng kiều kém về khí thế nhưng thực sự có một phen đẹp mắt vừa lòng. Dân chúng xưa nay kính ngưỡng những vị thần tiên trên thanh vân môn. Mà Thanh Vân lục cảnh Hồng Kiều lại càng là đại danh đỉnh đỉnh nên có vài người biết chuyện đem nơi đây đặt thành cầu vồng cốc, coi như lấy ý cảnh từ Hồng Kiều mà đặt tên. Bất quá danh tự nghe êm tai nhưng cầu vồng trong thung lũng thâm sơn thường ngày không có người lui tới nên thập phần yên tĩnh. Bất quá mấy ngày nay, hạp cốc vang lên tiếng động dầm dĩ nhất là hai ngày qua, hai bên bờ sông cầu vồng cốc xuất hiện không ít bóng người, đều là ma giáo bại lui trong cuộc chiến tại Thanh Vân. Tại rất nhiều giáo đồ ma giáo đều mang theo sắc mặt hoảng sợ chưa hoàn hồn. Sau khi chiến bại tại cuộc chiến Thanh Vân bọn hắn một lòng muốn nhanh nhanh trở về Tây Bắc Man Hoang. Nếu lưu lại hạp cốc cũng chỉ là tạm thời sau đó liền rời đi. Bất quá trong đó cũng có nhóm người không giống bình thường. Cả đám kéo đến là chiếm một mảnh địa bàn mạnh mẽ phô Trương cùng đề phòng xâm nghiêm làm cho người ta không dám lại gần chính là đội ngũ của quỷ vương Tông. Bên trong trung tâm trận thế này có một kiện lều vải Hôm nay mấy nhân vật ma giáo hết sức quan trọng đều tụ họp nơi đây, quỷ vương của quỷ vương tông khí tức vẫn rất yếu ớt, sắc mặt không có nhiều chuyển biến tốt đẹp được tiểu vạn nâng đỡ nữa nằm nửa ngồi trên ghế, mà phía trước hắn còn có hai nhóm người, bên trái là tứ đại thánh sứ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, trong tay Thanh Long nâng một cái vỏ gốm ngọc bích, sắc mặt ngưng trọng ngồi nghiêm nghị ngay ngắn còn ba người khác thì đứng phía sau hắn. Bên tay phải quỷ vương thì ngồi ba người, trước nhất là độc thần môn chủ vạn độc môn mà phái sau hắn là một nam một nữ thập phần trẻ tuổi ước chừng 20 Quỷ vương ho khan hai tiếng phá vỡ trầm mặt, ánh mắt quét qua mọi người lập tức rơi trên nam tử trẻ tuổi phía sau độc thần nói, Ngọc Dương, tìm được di hài sư phụ ngươi chưa? Người này chính là Ngọc Dương tự đệ tử của đoàn hậu môn chủ trường sinh đường, nhìn qua trẻ tuổi tuấn lãng nhưng giữa lông mày có một cỗ lệ khí. Bất quá tại trước mặt các lão tiền bối thánh giáo ánh mắt có chút khẩn trương co quắc nói, còn không thấy. Nói xong mặt lộ vẻ phẫn nộ cắn răng nói, chỉ sợ hơn phân nửa bị những tên thanh vân mang đi. Quỷ vương yên lặng lắc đầu, lại nhìn đến thiếu nữ cuối cùng vô cùng kiều mị hỏi, tam diệu, sư phụ ngươi như thế nào rồi? Nữ tử tên tam diệu này trên mặt lướt qua một tia ảm đạm thấp giọng nói. Sư phụ người tại trong trận chiến bị Thanh Vân tạc tử dùng chu tiên kiếm đánh lén Chẳng những gãy một cánh tay còn chịu nội thương nghiêm trọng Sau đó hôn mê đã lâu Chỉ sợ Chỉ sợ Chuyện được phát tại website Chuyenaudio.com Chương 24 Tiến thối dịch và đỉnh phong nhóm dịch Thanh Vân môn hùng tâm bá nghiệp vẫn chưa thành ma giáo nội bộ Đã phân tranh phản hồi man hoang Đây di mệnh mỗi người một ý thật mong manh Nói xong lời cuối Tam diệu nghiến răng trầm mặc xuống mọi người cũng đều là như vậy. Sau một lát, Thanh Long chậm rãi mở miệng nói, Chu tiên kiếm của Thanh Vân môn thập phần quái dị, Một khi bị thương liền áp chế rất mạnh đối với người trong ma giáo ta, Thương thế không thể nào khỏi hẳn. Giáo chủ ngày đó cũng vì vậy mà nút hận. Lời hắn vừa nói ra thì sắc mặt mọi người khẽ biến, Ánh mắt hữu ý hướng vò gốm Bích ngọc trong tay hắn nhìn thoáng qua. Thanh long thì sắc mặt như thường nhìn không thấy thay đổi gì Quỷ vương ngược lại ho khan vài tiếng khóe môi lộ ra nụ cười khổ nói Chư vị, thánh giáo dưới mắt tình thế nguy cấp Cứu giáo chủ bất hạnh đi về cõi tiên Tiến hay lùi chúng ta cũng nên thương lượng đưa ra kết quả Mọi người cùng trầm mặc Bây giờ ngồi ở đây đều là những nhân vật ma giáo tối trọng yếu nhất Thực lực mạnh nhất bốn đại tông phái Địa vị trong thánh giáo cũng không phải chuyện đùa Thêm vào tứ đại thánh xứ một mực đi theo giáo chủ tiền nhiệm cũng tới. Kỳ thật tương lai vận mệnh ma giáo nắm giữ trong tay những người này nói cũng không hoa. Như thế một lát, cô gái mặc áo đen đứng sau thanh long cũng chính là thánh xứ chu tước đột nhiên mở miệng ngữ khí lạnh lùng nói. Lúc giáo chủ lâm trung đã có di mệnh để cho chúng ta mau lui về man hoang thánh điện nghỉ ngơi lấy sức trong 60 năm không được tranh đấu. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần tuân theo, không cần ý kiến. Quỷ vương nhíu nhíu mày không nói gì nhưng độc thần bên cạnh hắn không cho là đúng. Thản nhiên nói, mấy vị thánh sứ một thân một mình, đi đứng tự nhiên làm cho người ta hâm mộ nhưng chúng ta bốn phái bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, thánh giáo gốc dễ thế lực sâu khắp thiên hạ, chúng ta phe phái tông môn những nơi kia âm thầm kinh doanh rất nhiều cơ nghiệp không phải nói bỏ liền bỏ đi đấy. Khăn che mặt chu tước khẽ nhúc nhích. Ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí vì một nhân vật của đại phái như độc thần lại dám chất vấn di mệnh của giáo chủ cứu vong ngữ nên sinh ra phẫn nộ. Mà có người đồng cảm không chỉ mình nàng, không đợi chu tước mở miệng nói tiếp, một người thân cao vai rộng trông như cự nhân mạch hổ đứng sau lưng thanh long phẫn nộ quát, giáo chủ hài cốt chưa lạnh, bọn ngươi liền có ý tạo phản. hắn một tiếng này quát lớn như sấm làm lỗ tai mọi người nổ vang hiển nhiên đạo hạnh rất sâu. Ngoại trừ ngọc dương tử cùng tam diệu hơi biến sắc ra, còn lại độc thần, quỷ vương cùng bên cạnh tiểu vạn trên mặt đều là lạnh nhạt dường như không có thay đổi gì. Nhìn xem sắc mặt hai lão đầu tử kia, bạch hổ nộ khí bừng bừng như muốn bộc phát, thân thể khẽ động dường như muốn tiến lên nhưng bỗng nhiên có một cánh tay ngăn tại trước người hắn chính là thanh long. Tại tứ đại thánh xứ bên trong luôn lấy thanh long đứng đầu, huy vọng rất cao, bạch hổ khẽ hử một tiếng lui về sau. Thanh Long cũng không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai người độc thần cùng quỷ vương sau đó nói, Chư vị môn chủ, hiện tại thánh giáo như rắn mất đầu, ý muốn trong lòng các vị ta cũng không cần biết quá nhiều Nhưng bốn người chúng ta đi theo giáo chủ nhiều năm, nhất định phải tuân theo di mệnh phản hồi man hoang thánh điện đấy, Huống chi hài cút giáo chủ lúc này còn chưa được chôn cất. Dứt lời hắn liền trực tiếp đứng lên ôm cái vò gốm ngọc Bích kia đi ra ngoài, Thoạt nhìn đối với mấy nhân vật trong thánh giáo không có một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn, mà phía sau hắn, Bạch Hổ cùng chú tước đều là cười lạnh đi theo, kế đến là huyền vũ mập trắng ánh mắt đảo qua mọi người buông một tiếng thở dài, gương mặt tiêu điều hai tay chắp tại sau lưng cũng đi ra ngoài. Nhìn xem tứ đại thánh xứ ngây ngang rời đi, Ngọc Dương tử cùng tam diệu thần tình trên mặt có chút phức tạp cùng lo lắng. Riêng hai lão đầu tử độc thần cùng quỷ vương sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào. Sau một lúc lâu, độc thần cũng không nhìn hai người trẻ tuổi nữa mà chỉ chú ý quỷ vương nói. Lão ca, ngươi định như thế nào? Quỷ vương ho khan vài tiếng cười khổ nói. Bốn vị tôn giữ lời nói đã đến mức này. Nếu không quay về man hoang thánh điện chỉ sợ ngày sau sẽ bị người mượn cớ mà hợp lực vây công. Chẳng phải không xong. Độc thần hừ một tiếng, nói. Tuy nói như thế nhưng tông môn chúng ta tại trung thổ lén lút kinh doanh cơ nghiệp đã nhiều năm, sao có thể nhẹ nhàng vứt bỏ. Quỷ Vương sắc mặt ảm đạm khí tức suy yếu nhìn qua càng ngày càng không xong thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước a. Tiểu Vạn đứng bên cạnh lão lắp bắp kinh hãi vội vàng đỡ lấy nhưng trong chốc lát này chỉ nghe Quỷ Vương kịch liệt ho khan không ngớt rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi làm vạt áo trước ngực loang lổ vết máu. Lần này ba người độc thần đều giật mình đứng lên. Tiểu vạn càng là sắc mặt đại biến thất thanh la lên, lập tức rất nhiều môn nhân quỷ vương tông xung quanh sông tới đem quỷ vương bao bọc lại. Độc thần lắc đầu, đối với Ngọc Dương tử cùng Tam Diệu ý bảo hai người cùng đi ra ngoài, mà phía sau bọn họ, đám người quỷ vương tông đã loạn thành một bầy. Đi tới bên ngoài cửa, độc thần trầm ngâm một lát, nói, việc đã đến nước này, các ngươi có tính toán gì không? Tam Diệu ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nói. Trước lúc sư phụ hôn mê đã nói với ta, hợp hoan phái chúng ta đem rời về Man Hoang. Ngọc Dương Tử cũng nói, trường sinh đường ta một chi nhiều năm đều có trách nhiệm hộ về Thánh Điện, vì vậy cũng phải về Thánh Điện đấy. Độc thần ngợt ngợt đầu, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Ngọc Dương Tử cùng tam diệu thi lễ với hắn một cái sau đó liền rời đi. Bất quá Ngọc Dương Tử vừa đi được vài bước đã nghe âm thanh độc thần sau lưng truyền đến. Ngọc Dương ngươi Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc dừng bước lại, tam diệu bên cạnh lãng yên nghi hoặc nhìn bọn họ nhưng rồi cũng lập tức rời đi. Độc thần đem Ngọc Dương Tử dẫn đến một bên nhìn xung quanh không thấy ai mới từ trong ngực lấy ra một cái túi đưa cho hắn. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc nhận lấy mở ra lập tức trên mặt biến sắc, chỉ thấy bên trong túi chính là trường sinh đường trọng bảo cũng là pháp bảo tùy thân ngày xưa của môn chủ đoàn hậu chính thị âm Dương Kính. Ngọc Dương Tử thoáng chốc nắm chặt túi ngẩn đầu hướng độc thần thấp giọng nói, tiền bối, cái này độc thần thở dài nói, vật này là lão phu lúc lui ra khỏi thanh vân vô tình thu được, chỉ hận lúc ấy lực lượng không đủ cứu không được đoạn hậu huynh. Âm Dương Kính là đệ nhất pháp khí của trường sinh đường theo lý nên trả lại cho ngươi, ngươi cẩn thận mà thu lại đi. Vẻ mặt Ngọc Dương Tử đầy cảm kích liên tục gật đầu đem âm Dương Kính thu hồi đồng thời nghiêm mặt đối với độc thần nói ra. Đa tạ tiền bối, đại ân mực này trên dưới trường sinh đường nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngày sau tại man hoang thánh điện có việc gì cần giúp cứ phân phó tại hạ, trường sinh đường nhất định toàn lực tương trợ. Độc thần ngợt gật đầu mỉm cười nói, tất cả mọi người đều là thánh giáo nhất mạch, không cần phải khách khí. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên chuẩn bị khởi hành đi. Ngọc Dương tử đáp một tiếng quay người đi nhanh. Nhìn sắc mặt hắn dường như đối với việc đạt được âm dương kính thập phần vui mừng thoáng cái đã mất đi vẻ bi thương trước kia. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com chương 25, Mưu Sa Anh Tài Mưu lực cao xa chẳng bằng thiên tuế định ra một giờ nhân thời tan tác gió mưa địa chưa bén ngót, quân chưa thể dùng. Quỷ vương tông loạn hết cả lên, đến khi quỷ vương đang hôn mê mệt mỏi tỉnh lại lần nữa thì đám người xung quanh mới thở phào. Thậm chí sắc mặt tiểu vạn đã xanh cả lên, rõ ràng đã bị chuyện lần này làm cho sợ hãi. Nhưng sau khi quỷ vương tỉnh lại chỉ nhìn mọi người một chút rồi phất tay cho họ lui ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất tiểu vạn. Đến khi tất cả mọi người rời khỏi trướng thì tiểu vạn mới tiến lên đỡ quỷ vương ngồi dậy rồi thấp thỏm. Tông chủ, ngài nghỉ ngơi thêm đi, mọi chuyện đã có con ở đây rồi. Quỷ vương lắc đầu khó khăn rồi bảo tiểu vạn ghé tai đến, sau đó mới cố gắng nói gì đó. Tiểu vạn lập tức biến sắc nhìn lại quỷ vương với vẻ kinh ngạc, tông chủ, người. Quỷ vương giơ tay chặn hắn lại. Gương mặt y lúc này đầy vẻ mệt mỏi nhưng lại có gì đó rất cương quyết vì thế tiểu vạn cũng lập tức hiểu ý hắn mà gật đầu im lặng đi ra ngoài. Trong chướng chỉ còn duy nhất quỷ vương đang bị thương nặng. Hắn lặng lẽ nằm lại lên ghế giữa bầu không khí đang dần yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, nơi xa bên ngoài chướng bỗng có âm thanh gì đó lan tới tai hắn. Ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng gió thổi cùng những tiếng thú giít gào liên hồi thì trong hạp cốc này còn có tiếng người qua lại, có người tới, có người đi, nhưng chẳng hề có ai dừng lại. Tiếng động ngày càng to lên, có lẽ là nhân mã của ba hệ phái lớn khác đã bắt đầu lục tục rời đi nơi này hoặc tiếp tục tiến về chốn man hoang xa xôi. Thực ra dù cho đầu lĩnh của bốn môn phái lớn trong ma giáo đều đang ở đây nhưng ma giáo đã có lịch sử lâu đời, lại có quá nhiều phái hệ riêng biệt. Hơn nữa sau khi cứu vong ngữ thống nhất ma giáo đã mang theo vô số môn phái lớn nhỏ tham gia vào trận đại chiến trên Thanh Vân Sơn. Cũng bởi vậy mà sau trận chiến đã có rất nhiều giáo đồ ma giáo bị thất lạc nhau lẫn trong sơn cốc này. Nhưng chỉ nghe âm thanh chạy loạn bây giờ cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nao lòng. Quỷ vương lặng lặng lắng nghe chứ không hề tỏ thái độ gì hết. Có lẽ lúc này y đã quá yếu rồi nên loại tâm tình này cũng không thể khiến lão đổi sắc. Cũng có thể là đã nhận ra vận mệnh của mình đã tới nên lòng cũng nguội lạnh hẳn đi. Cứ mãi như vậy đến khi tin rằng đã có không ít người bỏ đi thì ngoài trướng bỗng vang lên tiếng bước chân. Dây lát sau giọng nói kính nể rất khó phát giác của tiểu vạn vang lên. Mời vào. Tấm rèm trên trướng bị kéo lên. Ngay sau đó có hai người đi tới. Ngoại trừ tiểu vạn đi sau một bước thì còn có một người đi trước chính là kẻ đứng đầu bốn thánh sứ của ma giáo, Thanh Long. Thanh long đi tới với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Quỷ vương khi thấy hắn thì liền vui mừng định đứng dậy nhưng ngờ đâu người không đủ sức nên lại ngồi phịch xuống. Tiểu vạn sợ hãi chạy tới đỡ thì mới giúp y ngồi thẳng nổi. Sau đó hắn lại tìm một vật mềm đặt sau lưng cho y dựa vào. Nhìn thấy bộ dạng này của quỷ vương thì thanh long nhíu chặt mày rồi lắc đầu cười khổ đi tới trước mặt quỷ vương. Lão tông chủ, ông không yên ổn dưỡng thương mà còn gọi ta tới đây làm gì? Quỷ vương ngượng cười, ngồi đi. Thanh long gật đầu rồi kéo tới một chiếc ghế để ngồi trước mặt quỷ vương. Quỷ vương nhìn thanh long rồi cố gắng theo thảo nói rõ. Thanh long tôn sứ, bây giờ ngài và ba vị tôn sứ còn lại đều định quay về thánh điện phải không? Thanh long gật đầu, không sai, vũ cơ cũng vừa nói vậy. Nếu giáo chủ đã để lại di mệnh như thế thì chúng ta tất nhiên cũng phải tuân theo. Quỷ vương chỉ ồ lên một câu chứ không thắc mắc gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ta vẫn hỏi Thanh Long, Lão Phu có một việc không rõ, Mong được thỉnh giáo tôn giữ. Thanh Long đáp, Không dám, Lão Tông Chủ là tiền bối trong Thánh Giáo, Gọi tôi một tiếng Thanh Long là được rồi. Quỷ vương tiếp lời, Giáo Chủ đột ngột về trời, Nhưng không biết tại sao trước khi ngài đi lại không chỉ định người kế vị. Thanh Long im giọng rồi trả lời, Khi ấy Lão Tông Chủ cũng ở đấy nên chắc phải hiểu rõ chứ. Thứ nhất, Giáo chủ không có truyền nhân, thứ hai, giờ đây các tông trong thánh giáo đều đang hương thịnh, ngoài trừ bậc anh hùng cái thế như cứu giáo chủ thì làm gì có ai đủ để uy phục quần hùng. Dù cho có tuyển ai lên vị trí này thì sợ rằng cũng không ngồi yên nổi mà còn sinh ra thêm chuyện tranh giành chém giết, vì thế giáo chủ mới không truyền vị cho bất cứ ai. Quỷ vương chậm rãi gật đầu, lời ấy đúng thật, giáo chủ hùng tài đại lực lại có kiến thức sâu rộng nên chắc là cũng đã lường trước điều này. Chỉ hận trời không chiều lòng người để cho anh hùng chết sớm, hủy đi đại nghiệp của thánh giáo chúng ta. Thanh Long khẽ than chứ không nói gì thêm. Quỷ vương tiếp tục, Thanh Long lão đệ, giờ đây phần lớn phái hệ trong thánh giáo đều quyết định sẽ trở về man hoang thánh điện, để nói thực cho ta biết, khi về đó thì đệ có thể nắm được cục diện để các tông môn không sinh ra nội chiến hay không. Thanh Long lại trao mày, lão tông chủ hà tất đã biết còn hỏi thêm. Cứu ủy vương than, vậy chẳng phải là sẽ đi lại con đường năm xưa hay sao? Thanh Long trầm ngâm vài giây rồi mới nói, bốn người chúng địa luôn tháp tùng giáo chủ chứ không hề tham gia vào bất cứ môn phái nào trong giáo nên chắc rằng cũng không thể chủ trì đại cuộc được. Y ngẩn lên nhìn quỷ vương bằng ánh mắt kỳ vọng, lão tông chủ, giờ đây thánh giáo vừa bại trận. Cũng chỉ còn quý tông và vạn độc môn là có thực lực mạnh nhất nên nếu khi trở về thánh điện hai phái có thể liên hợp với nhau thì hoàn toàn có thể tạo nên một cục diện mới. Quỷ vương trầm tư rồi cười khổ đến khi đó rồi tính. Tóm lại, vì cơ nghiệp của thánh giáo, một ngày lão già này còn sống thì quyết sẽ dốc hết sức mình. Thanh Long cung kính đứng dậy hành lễ với quỷ vương, đa tạ lão tông chủ, giáo chủ dưới suối vàng nếu có linh thiêng tất cũng sẽ khen ngợi ngài. Quỷ vương phất tay, ôi, đừng nhắc giáo chủ nữa, ta vẫn thẹn với ngài. Có điều, hôm nay ta mời tôn sứ tới đây cũng không phải chỉ để hỏi chuyện kia, mà còn muốn nói với ngài một chuyện khác nữa. Thanh Long chắp tay, thỉnh lão tông chủ nói. Quỷ vương đáp lại, bốn tôn sứ của thánh giáo các ngươi bao năm qua vẫn luôn một lòng trung thành đi theo giáo chủ. Điều ấy lão phu đều nhìn thấy cả, nhưng giờ đây giáo chủ đã về trời. Không rõ Thanh Long lão đệ có ý định gì. Thanh Long lại càng nhăn mặt im lặng nhưng cuối cùng vẫn đáp. Vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Không biết lão tông chủ có gì chỉ dạy. Quỷ vương ho khan vài cái. Hẳn là do đã nói chuyện khá lâu nên hắn cũng cảm thấy mệt. Nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn hẳn lên để nắm chặt tay phải Thanh Long. Đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mới cố gắng nói. Thanh Long lão đệ, ngày sau nếu có cơ hội thì tới quỷ vương tông của ta đi. Trên dưới toàn tông tất sẽ cung kính đón chào chư vị như khách quý. Nói xong lại hơi dừng rồi hơi xoay đầu sang phía tiểu vạn bên cạnh mới nói tiếp. Tiểu vạn là truyền nhân tâm phúc của ta, dù là trí tuệ hay thiên tư cũng đều hơn người. Quỷ vương tông sau này tất sẽ giao cả cho ai đệ hãy tin ta, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn sẽ tuyệt không làm ngươi thất vọng. Thanh long trông sang tiểu vạn rồi suy tư một lúc xong mới hít sâu để bình tĩnh nói với quỷ vương, đa tạ lòng tốt của lão tông chủ, những lời hôm nay tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng. Có điều chuyện quan trọng lúc này là hộ tống giáo chủ về thánh điện, còn những điều khác thì nếu sau này còn có cơ hội thì sẽ thỉnh giáo lão tông chủ thêm. Quỷ vương ngợt đầu, nên vậy, nên vậy. Thanh long đứng dậy chắp tay với quỷ vương, cáo từ. Dứt lời y cũng ngật nhẹ đầu với tiểu vạn bên cạnh rồi cất bước rời khỏi chướng. Khi hắn vừa đi thì tiểu vạn liền thấy ánh mắt quỷ vương bỗng nhiên yếu dần. Tựa như người đã không còn chút sức lực nào nên lập tức đỡ y nằm xuống còn bản thân chỉ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Tông chủ, người không sao chứ? Quỷ vương thở hồng học một lúc rồi mới cố gắng nhìn y để nói, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu vạn ngật đầu nhưng lại đột nhiên hỏi, đi đâu? Đi thế nào? Quỷ vương chỉ im lặng nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói, con nghĩ sao? Tiểu vạn dường như đã sớm nghĩ tới điều đó nên không hề do dự, chúng ta không thể trở về man hoang. Vì sao? Man hoang sẽ loạn. Khi đó quần hùng cùng lên, nội chiến tranh giành, tất sẽ gây ra biển máu ngập trời. Nếu chúng ta tới đó thì e rằng không bị diệt phái thì cũng bị tổn thương nguyên khí. Sao con lại khẳng định như vậy? Tiểu vạn hít sâu rồi áp người vào sát quỷ vương xong mới nhỏ giọng giáo chủ mất đi, thánh giáo đã không còn ai có thể khống chế cục diệt. Bốn vị tôn sứ lại không có thế lực, hợp hoan, trường sinh đường đều đã tổn thương, tam diệu và ngọc dương lại quá thiếu kinh nghiệm, e rằng khó có thể phục chúng, thậm chí còn có thể khiến môn phái rơi vào cảnh tranh rành. Vạn độc môn của độc thần mạnh mẽ nhất, nhưng lại có giá tâm quá lớn, lúc nào cũng ngóng nhìn đại vị. Tất sẽ không thể thật sự liên minh với quỷ vương tông của chúng ta. Nếu chúng ta về man hoang, e rằng nơi đầu tiên độc thần muốn diệt sẽ là chúng ta. Hơn nửa các thế lực trong thánh giáo lại không đồng đều. Chính là loạn thế, cũng là lúc rất thích hợp để vô vàn các kỳ nhân dị sĩ trong giáo tạo nên sóng gió. Càng không cần phải nói tới những môn phái nhỏ luôn rình rập cơ hội vươn lên. Quả thực nếu về man hoang thì chỉ có trăm hại mà không lợi, thỉnh tông chủ suy xét. Quỷ vương im lặng suy tư nhưng mãi sau vẫn cất lời, nếu như chúng ta không về, chẳng phải sẽ thành công địch của thánh giáo rồi bị quần công hay sao, khi đó thì nên làm gì. Tiểu vạn nhân mày, rõ ràng cũng rất đau đầu với chuyện này. Nghĩ một lúc hắn nghiến răng, buông, khóe miệng quỷ vương nhét lên tạo thành nét cười trên gương mặt già nua, có lẽ ông ta đang rất vui mừng. Tiểu vạn sợ hãi nói, tông chủ, người địch. Quỷ vương lắc đầu rồi gọi y tới gần nhỏ giọng bảo, chốc nữa con đi tụ tập mọi người để về man hoang. Cứ đi chậm thôi, trên đường cũng âm thầm để người không ngừng rời đi để người ngoài có cảm giác lòng người hoang mang bỏ chạy. Còn con chọn lấy tinh nhuệ đi về Hồ Kỳ Sơn mà bao năm qua chúng ta đã xây nên rồi không làm gì nữa. Thật ra, ta cũng không còn sống được lâu nữa rồi. Tiểu vạn nghe vậy thì giật mình sợ đến tái xanh mặt. Tông chủ, sao người lại nói vậy? Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com chương 26, Mưu Sa đoái trông xóm nhỏ tiêu điều xa xa một đám nghiệt yêu nháo nhào, hận kia trực muốn tuôn trào vai còn trọng trách lẻn vào man hoang. Quỷ vương không đổi sắc nói, không cần kinh ngạc. Lão Phu đã sống quá nhiều năm rồi, cũng sớm nên như vậy, chỉ vì lo lắng cho cơ nghiệp của quỷ vương tông được tổ tông truyền lại mà cố gắng thôi. con nghe ta nói này, sau khi Lão Phu chết, Còn đừng phát tang vội, đợi khi đi tới hoang nguyên sát man hoang thì mới tuyên bố ra với người ngoài rồi dừng quân lại đó làm tang thật lâu. Đợi khi người của tông phái khác đi hết khỏi hoang nguyên thì mới công bố di mệnh của lão phu là muốn chôn ở hồ kỳ sơn, nếu không có chết cũng không nhắm mắt nổi. Vừa dứt lời quỷ vương đã thò tay vào ngực áo rồi lấy ra một phong thư đưa cho tiểu vạn. Tiểu vạn không ngừng biến sắc rồi vừa sợ vừa phục nhìn quỷ vương đồng thời run dậy tiếp lấy lá thư. Nếu cần thì con lấy phong thư này ra cho người khác thấy Chẳng may lúc đó còn có chuyện gì xảy ra gì nữa Thì đừng tiếc thân xác này của lão phu mà hãy trốn đi Kẻ chết rồi thì còn gì sợ chứ Chỉ có một thứ con nhất định phải khắc ghi Nhất định phải phát dương quang đại cơ nghiệp Được truyền thừa bao năm qua của quỷ vương Tông Tiểu vạn lại càng run dẩy gật đầu rồi lập tức ha gối dập đầu bái lại quỷ vương Quỷ vương dường như đã buông được tảng đá nặng nề trong tim nên thở phào Ánh hắn cũng trở nên mơ màng hẳn đi, cũng không rõ là hắn thấy được điều gì mà bỗng thầm than thở, đáng tiếc, đáng tiếc tiếng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng dần tan biến. Ngày hôm sau, trên đỉnh núi trốn hạp cốc này bỗng có mấy bóng người đứng nhìn vọng xuống bên dưới, chính là đám người lấy vạn kiếm nhất dẫn đầu này. Từ phía trên nhìn xuống thì có thể mờ mờ thấy được trốn hoang vắng này lại đang có rất nhiều bóng người qua lại. Nếu xét theo y phục thì rõ ràng đó đều là giáo đồ ma giáo. Tầng người buồn bã có không ít kẻ thậm chí còn vừa tới đã không ngừng nghỉ mà lập tức đi về phía ngoài sơn cốc. Thậm chí còn có thể dễ dàng nhận ra đám dư nghiệt ma giáo này sau khi thất bại đã vô cùng chán nản nên hận mình không thể sớm tránh xa khỏi thanh vân sơn. Người trong ma giáo gây nên vô vàn sát nghiệt trên thanh vân sơn nên thanh vân môn ai nấy đều có thủ sâu như biển với chúng. Do đó khi đứng trên này nhìn đám ma giáo đang chạy loạn thì dù là thương tùng, thương chính lương hay điền bất dịch, tăng thúc thường đều giận dữ muốn lao xuống chém giết một hồi. Nhưng vạn kiếm nhất trong đám họ lại cực kỳ hiểu chuyện nên bình tĩnh nói với bốn vị sư đệ nhớ kỹ, mục tiêu chính của chuyến đi này là lẻn vào man hoang để thám thính tình hình trong thánh điện của ma giáo, vì thế hãy tạm thời quên những chuyện khác đi, các đệ cũng tuyệt không được mất bình tĩnh gây nên chuyện gì hiểu không? Bốn người đồng thanh đáp phải, vạn kiếm nhất tiếp tục quan sát bên dưới rồi nói tiếp, nói tới cũng lạ, suốt dọc đường này dù rằng đã thấy rất nhiều yêu nhân ma giáo nhưng ngay cả bên dưới sơn cốc này cũng chỉ toàn đám ô hợp. Ta thường nghe rằng trong ma giáo có rất nhiều phái hệ nên tất sẽ có đủ loại quản thúc, nhưng tình hình trước mắt không phải là hoàn toàn trái ngược hay sao? Thương Tùng cũng nhìn theo nhưng có lẽ đã nghĩ tới chuyện gì đó nên cất lời, sư huynh, để có một điều khó hiểu. Theo lý thuyết thì đám yêu nhân trong các môn phái nhỏ của ma giáo chắc sẽ thế này nhưng mấy môn phái lớn như vạn độc môn, quỷ vương tông, trường sinh đường cũng không thể chạy loạn như vậy. Tăng thúc thường cũng chen miệng, không lẽ trận Thanh Vân Sơn đã bị chúng ta đánh đến run dẩy nên mới thành thế này. Thương Tùng lắc đầu nhíu mày nói, chắc sẽ không như vậy. Vạn kiếm nhất im lặng nghĩ ngợi rồi mới nói, Thương Tùng nói có lý. Yêu nhân ma giáo tuy rằng đáng khinh nhưng với tình thế hiện giờ thì kẻ lãnh đạo chắc chắn chẳng phải bậc vô năng, chúng ta cũng tuyệt không được khinh thường. Hơi ngừng lại để xoay người về phía sau rồi y mới nói tiếp, không cần quan tâm đến đám loạn quân tàn phế bên dưới, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Đám thương Tùng đáp lời, sau đó 5 người bọn họ lại ngự kiếm bay về đằng xa. Sau khi vượt qua sơn cốc là tới một dãy núi phập phòng với cánh rừng xanh thẳm suốt 10 dặm. Sau đó địa hình mới bằng phẳng lại, rừng cây cũng dần thưa đi, theo đó là một bình nguyên xuất hiện trước mặt. Lúc này bay trên trời sẽ có cảm giác đất trời rộng mở, dưới mắt là ruộng đồng tươi tốt trải dài ngàn dặm sông suối dọc ngang, thi thoảng lại có núi non rừng rậm điểm xuyến, thậm chí còn có mười mấy 20 thôn xóm rải rác khắp nơi. Những thôn xóm đó đều là của cư dân bao đời này đã tồn tại ở quanh chân giấy thanh vân. Bọn họ ai nấy đều thật thà chất phác. Kính Ngự Thiên Đạo, trời mọc thức dậy, trời lặn nghỉ ngơi, cứ thế kéo dài suốt bấy nhiêu năm, nhưng mấy ngày nay ma giáo xâm lớn Thanh Vân Sơn với quy mô rất lớn, ưu nhân cũng theo đó mà hoành hành bốn phương, thôn dân quanh đó phần lớn đều đã chạy sạch, có lẽ phải đợi tới khi giáo đổ ma giáo triệt để rút đi thì họ mới có thể về lại nhà. Nhìn từ đằng xa thì thấy trên bình nguyên có không ít thôn xóm đang rực cháy, khói mù bay khắp trời, chắc rằng đã gặp chuyện chẳng may. Thanh Vân Môn đã lập phái trên Thanh Vân Sơn 2.000 năm nên cũng coi người dân quanh đó như con cháu. Do đó khi 5 người này thấy cảnh kia thì đều giận dữ biến sắc. Lúc đó họ đã bay hẳn khỏi núi rừng để ra tới Đồng Bằng nên cũng mất đi yểm hộ mà trở nên rõ ràng rửa không chung. Quanh đây lúc này có vô số yêu nhân ma giáo, nếu cứ như vậy thì thật không thích hợp. Chẳng may bị giáo đồ ma giáo gần đó chú ý thì e rằng sẽ sớm sinh chuyện. Vì thế vạn kiếm nhất liền dặn mọi người hạ xuống một nơi vắng vẻ. Họ đã không còn mặc trang phục của đệ tử Thanh Vân mà tất cả đều đã thay bằng những bộ quần áo tầm thường nên trông chẳng khác nào một đám tu sĩ thường thấy cả. Cố ý tránh đi mấy thôn xóm đang cháy rồi họ tiếp tục thẳng tiến đi về đường mòn phía tây bắc. Dọc đường họ cũng gặp được vài đám giáo đồ ma giáo đang chạy loạn nhưng lại không hề thấy bóng dáng thương nhân và dân cư nào cả nên bất giác cảm thấy nơi này quá hoang vu. Cứ đi như vậy một lúc thì thương chính lương giận dữ, đám ma giáo khốn nạn này không biết mấy ngày nay đã giết hại bao nhiêu người, thật sự là sàng bậy. Điền bất dịch nhìn về một thôn xóm gần đó thì thấy ánh lửa dợp trời, dường như còn nghe được cả tiếng khóc thảm vang lên nên biến sắc do dự nói với bạn kiếm nhất, vạn sư huynh, nơi đó hình như còn có người sống. bạn kiếm nhất dừng bước lại, đám người theo sau hắn cũng theo đó ngừng chân rồi cùng nhìn về phía thôn xóm đang cháy kia. Chốc lát sau có một loạt tiếng khóc xen lẫn tiếng cười to vang lên Dù cho cách rất xa nhưng âm thanh ấy cũng chợt trở nên vô cùng rõ ràng Nhất thời mọi người đều nhìn về vạn kiếm nhất Hắn suy tư một lát rồi thở dài nói Nếu là thôn làng bỏ không bị yêu nhân đút thì cũng thôi đi Nhưng giờ đây còn có bách tính đang chịu khổ thì đệ tử Thanh Vân chúng ta tất không thể làm ngơ Đi qua đó xem thử thôi Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Trương 27, ngăn địch vạn kiếm nhất đã quyết định, mọi người cũng không ai có dị nghị gì, vì thế toàn bộ đều chuyển hướng đi về phía thôn Trang. Năm người này đều là môn hạ trẻ tuổi có thành tựu của Thanh Vân Môn, cộng thêm tiếng khóc mơ hồ không gió kia chuyển đến cũng làm cho bọn hắn theo bản năng mà tăng cước bộ, chính vì thế không lâu sau bọn hắn đã di chuyển đến bên ngoài thôn. Nhìn từ trên không, thôn xóm này chẳng qua cũng chỉ là một nhóm phòng... Úc nhỏ tụ lại thành một đám trên mặt đất, nhưng khi tiến đến gần thì lại có cảm giác khác. Trên thực tế lúc đi tới, đám người vạn kiếm nhất cũng đã từng đi qua nơi này. Trong trí nhớ của bọn hắn thì mảnh thôn xóm trên bình nguyên này có dáng dấp bình an, nhưng hiện tại đang có từng đám khói đen cuồn cuộn bốc lên phá vỡ vẻ tĩnh lặng nơi đây, làm tăng thêm vài phần dữ tợn Một con đường rộng khoảng 6 thước chọc thẳng vào phía sâu trong thôn. Thấp thoáng có thể chứng kiến ở phía mấy ngôi nhà lộn sổn còn có mấy bóng người đang đi đi lại lại. Xa xa cũng có thể nghe được thanh âm mắng chửi cực kỳ thô bạo. Mà ở bên trên một cây đại thủ ven đường, mấy người bọn hắn đều thấy một người bị treo trên cây đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đầu gã lệch sang một bên, trên thân đã không còn chút hơi thở nào. Nhìn cách ăn mặc trên thân thể gã thì hẳn là một thôn dân nơi đây, nhưng mà trên thân gã đều là vết máu loang lổ. Có vẻ khi còn sống đã chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người thanh vân môn đều lập tức lạnh xuống. Vạn kiếm nhất hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng vào trong thôn. Bốn người xung quanh lập tức đuổi theo, điền bất dịch đi cuối cùng. Khóe mắt liếc qua cửa thôn liền nhìn thấy một cây đại thụ Bên dưới gốc cây còn có một tảng đá lớn dựng thẳng. Phía mặt trên tảng đá có khắc mấy chữ thảo hài thôn. Chữ viết kia đã bắt đầu mờ nhạt không rõ Hẳn là đã được viết lâu lắm rồi Có lẽ là từ rất sớm trước kia đã tồn tại thôn dân này Định cư ở phụ cận Sơn Mạch Thanh Vân Sơn Sắc mặt điền bất dịch lạnh lùng nghiêm túc Bàn tay lần nữa cầm chặt chuôi thanh xích diễm tiên kiếm Xài bước đi qua Không cần quá lâu Mấy người bọn hắn đã bước vào trong thôn Nhìn qua bên kia hình như có một căn phòng lớn Bộ dáng có vẻ như là từ đường của thôn này trên mảnh đất trống phía trước từ đường có khoảng 7, 8 người đang đứng, tất cả đều đang mặc trang phục giáo đồ ma giáo, còn có hai thôn dân một già một trẻ đang quỳ dưới chân bọn gã. Lão già tuổi khoảng 60, trên mái tóc trắng xóa của lão đang không ngừng chảy máu, còn người trẻ tuổi hơn cũng chỉ là một hài đồng khoảng 5, 6 tuổi, thoạt nhìn có vẻ như là cháu của lão. Lúc này lão già đang cực kỳ hoảng sợ. Không ngừng cầu khẩn mấy tên giáo đồ ma giáo, chư vị đại gia xin tha mạng A, cầu các vị tha cho cháu ta một mạng đi. Đám người giáo đồ ma giáo đang đứng nhìn bộ dáng hai ông cháu này mà cười ha hả, một lát sau có hai tên đứng ở phía trước, có vẻ như là thủ lĩnh của đám giáo đồ này đi tới. Gã nam tử cường tráng bay lên dơ chân đá một cước lên lưng lão giả, làm lão giả ngã lăn xuống đất, đồng thời gã trợn mắt quát to, bớt nói nhảm đi, khai mau. Những người còn lại trong thôn đang ẩn núp ở nơi nào Lão nhân kia rên lên một tiếng Nằm ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi Hai tử kia khóc lớn Đang dốc sức liều mạng kéo lấy cánh tay của gã nam tử kia Giờ này ánh mặt trời vung vãi chiếu lên mặt hai gã kia Làm cho đám người bạn kiếm nhất ở phía xa xa đang chạy lại giật mình Hai tên này rõ ràng là hai tên yêu nhân ma giáo đã từng giao thủ hôm qua Tên cường trắng chính là Đoan Mộc Thiết Còn tên thấp bé mà khuôn mặt xấu xí chính là hấp huyết tiểu yêu sử dụng pháp bảo tà môn chuyên hút máu huyết khô lâu. Lúc này đoan Mộc thiết và hấp huyết tiểu yêu rõ ràng đều không có chú ý đến mấy kẻ khác đang từ cửa thôn đi vào. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung tra xét hai thôn dân trước mặt. Nhưng mà lão nhân kia vẻ mặt tuy thống khổ nhưng cũng không có mở miệng nói cho bọn gã. Đoan Mộc thiết đang muốn nổi giận thì hấp huyết tiểu yêu ở bên cạnh đã âm trầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước. Vương cánh tay bóp lên đỉnh đầu của tiểu hài từ kia, cười gần nói, lão già này không biết tốt xấu, vừa hay lão tử đang bị thương, cần một chút máu tươi ngon miệng để bồi bổ thân thể, tôn tử của ngươi khá phù hợp đấy nhỉ. Đứa bé kia thét lên khóc lớn, lão già quá sợ hãi kêu thảm một tiếng, nhất thời không biết lấy đâu ra khí lực lao lên đánh về phía hấp huyết tiểu yêu, muốn cứu thoát cháu mình. Đoan một thiết ở bên cạnh cười ha hà vương tay ra ngăn cản lão nhân. Đồng thời trở tay một cái túng lấy ngực áo lão nhân, lôi hắn đến, quát, nói mau, bằng không lão tử sẽ dùng một đao dóc xương lóc thịt ngươi, đem xác ngươi treo lên đại tụ ở cửa thôn, ngươi tin hay không? Không tin, một thanh âm mang theo vài phần lạnh ý đột nhiên truyền tới, đám người ma giáo giật mình nhao nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía cửa thôn đang đi tới vài người, mỗi người sắc mặt nghiêm túc băng lãnh.